Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy Quân Tiếu là gia gia của hắn, nhưng mà số lần hắn gặp được ông ngoại thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với thường ngày, lão cũng nói chẳng nhiều cho nên quá khứ của Quân Tiếu khiến cho Bạch Vũ rất tò mò. Quân Tiếu thở dài rồi bắt đầu kể tiếp. Chuyện là Quân Tiếu cùng vi Hắc Thủy trong lúc hành nghề trong giang hồ thì tình cờ gặp nhau, nhưng mà chung chí hướng cho nên kết thành huynh đệ. Nhưng mà Hắc Thủy là một kẻ lòng lăng dạ sói Trong một lần hai người xâm nhập vào cổ mộ theo ghi chép, thì quân Tiếu được biết đó là một nơi chôn cất thừa tướng dưới thời tần Thủy Hoàng tên là Lý Tư. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, xong cuối cùng hai người cũng tới được mộ huyệt cuối cùng nơi trôn xác của Lý Tư. Câu không ngoài dữ liệu, vàng bạc châu báu có thể nói rằng chất thành núi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ba cuốn sách cổ. Cuốn thứ nhất tên là Tầm Yêu Ký Cuốn này quân tiếu đang giữ chỉ có cách nuôi yêu ma quỷ quái Im buộc của người sống Cuốn thứ hai là Tầm Ngài Ký Cuốn này thì chỉ cách nuôi Ngài biến chúng thành công cụ cho mình Khi lấy được cuốn sách này Hắc Thủy cũng đã hại chết không biết bao nhiêu là người Nhưng mà chủ yếu vẫn là cuốn thứ ba Quân tiểu cũng chưa được xem qua Nhưng mà ngoài bìa cuốn sách có ghi ba chữ lớn trường sinh ký Theo suy đoán của quân Tiếu thì cuốn sách này là do Lý Tư nghiên cứu thuốc bất tử cho Tần Thủy Hoàng mà bỏ công viết ra. Nhưng mà thật là có thứ thuốc đó hay không hắn không thể nào biết. Nhưng mà cũng vì cuốn thứ ba đó mà giúp cho quân Tiếu biết được về mặt thật sự của Hắc Thủy. Sau khi thoát ra khỏi huyệt mộ, hai người đã thống nhất sẽ tu luyện cổ thuật trong hai cuốn trước kia. Ai tu luyện xong trước sẽ được phép mở cuốn thứ ba. Hai người cũng đồng ý lập thể. Thời gian cũng qua vài năm, Quân Tiếu cũng vì tố chất hơn người cho nên vượt qua được Hắc Thủy. Hắn đã tu luyện xong xuôi cuốn tầm yêu được phép mở cuốn thứ ba. Nhưng vào cái đêm ấy là một đêm mưa gió, Quân Tiếu cùng với Hắc Thủy đến nơi đã được phong ấn quyển trường sinh. Lúc mà Quân Tiếu đang phá phong ấn thì bất ngờ Hắc Thủy ra tay ám toán. Do tin tưởng huynh đệ của mình cho nên quân tiếu không đề phòng mà bị mất đi một cái chân, phải dùng bí thuật mới có thể chạy thoát. Từ đó hai người như là lửa với nước, sau cùng quân tiếu cũng mất hút trên giang hồ và lui về ở ẩn. Nhưng hắn cũng không phải là đã trắng tay. Lúc mà hai người giao tranh quân tiếu đã vô tùng xét được trang cuối trong cuốn tầm ngải ký, cho nên hắn cũng biết được một số manh mối. Trong đó quan trọng nhất chính là huyết ngài độc thần tướng. Nó chính là thuốc dẫn từ tới thứ thuốc kia, nhưng trăm năm khó gặp. Không ngờ hắc Thủy cũng tìm được. Nhưng mà một thứ cũng không thể thiếu đó là phải nuôi bằng máu trinh nữ, cùng với linh hồn lệ quỷ đã tích tụ oán khí lâu năm. Nhưng mà để nuôi được lệ quỷ thì chỉ có quân tiếu mới làm được. Hác Thủy đã tính toán lập kế hoạch bao nhiêu năm nay. Ngay cả Lý từ muốn chế tạo ra thuốc trường sinh cũng phải bất lực vì không tìm được huyết ngại độc thần tướng. Nhưng đây âu thì cũng là cư duyên. Quân tiếu sau một phen nhớ lại, bèn lắc đầu sở cái chân của mình đã bị cắt cột mà thở dài. Hạc thủy, người đã hại chết bao nhiêu người rồi mà vẫn còn chưa có đủ hay sao? Thì ra ngày ấy người để ta sống là vì mục đích này. Bạch Vũ cũng rất ngạc nhiên nhìn quân tiếu không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Rà già quả thật là có thứ thuốc này. Nếu vậy thì có thể giúp cho mẫu thân và nguội muội sống lại được sao? Quần tiếu nhăn mặt gõ vào đầu của Bạch Vũ một cái rồi đói. Người điên, con người sinh ra đều có số mệnh không thể cải từ hoàn sinh, đều phải chấp nhận nhân quả. Sống thì sẽ sống, còn chết ắt phải chết, không có chuyện làm trái được thiên luật. Ta giúp người nổi oán khí của hai người đó cũng đã phải trả giá. Người cũng vậy, không có cái gì là vĩnh viễn chu toàn cả. Ngay cả thư thuốc kia cũng vậy. Nếu nó có thật, ta chắc chắn người phục dụng cũng phải chịu cây giá không hề nhỏ. Nhưng là tần tùy hoàng đó thôi. vì thứ thuốc này, hắn phải hy sinh bao nhiêu người để đổi lại được gì ngoài diệt quốc. Bạch Vũ ôm lấy cái đầu như là dần hiểu ra, nhưng mà nhanh chóng hốt hoảng nói. Dạ dạ, nếu đúng như vậy thì mẫu thân cùng với muội muội không cần phải lo. Hai người oán khí đã quá nặng, huyết ngài không thể một ngày hai lớn lên được. Huyết ngải không thể 1-2 ngày mà cắn đuốt hết được, nhưng mà chủ yếu người muốn trả thù thì hãy ra tay nhanh rồi tập trung xử lý cây huyết ngải đó. Nếu không sẽ mất cả gốc lẫn lãi, công sức bao nhiêu năm nay của người xem như đổ sông đổ bể, không chỉ vì còn cách đó mà mẫu. Nghe